Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hai chám chặn vào nhau, đàn tiên cần thở nhạy nói Ai quên rũ ai chứ? So với anh thở gấp, thời hình dư tiến gần đến hơi thở yêu ớt của anh Đi thôi Hết thở thêm mấy lần, đàn tiên cần tìm lại nhịp thở bình thường rồi hơi đẩy cô ra nói Đi đâu? thời hình dư ngây ngốc cất tiếng hỏi Ngoại trưởng quán ba sàn nhảy Loại địa phương này đối với chỗ eo của em có thể bị ảnh hưởng xấu Cho dù em muốn đi đâu Đều có thể đi được Chỉ cần không ở trong nhà Làm cho cô buồn chán đến nỗi không ngừng trêu chọc anh là được rồi Thật sao? Cô vui mừng kêu lớn Nhanh chóng từ trên sofa mà nhảy lên Nhưng lại không khỏi có một chút nghi ngờ Vì sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ Em tưởng là anh hy vọng Em có thể yên tĩnh ở nhà nghỉ ngơi chứ Cô cất tiếng hỏi theo tính cách của em, em có thể tiếp tục yên tĩnh hay sao? Đàn Thiên Cẩn nhún nhún vai. Hơn nữa trải qua một trận hung cuồng nhiệt, anh cũng lo lắng nếu như hai bọn người bọn họ tiếp tục ở trong nhà nữa, anh Đại Khái sẽ bị dục vọng ham muốn cô của bản thân sẽ bị dày vò đến chết, cho nên ra ngoài đi đến công cộng chính là biện pháp tốt nhất. Muốn đi đâu? Đi uống cà phê xem phim, uống trà đều được. Em muốn làm gì hơn? không cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ, anh tích cực gợi ý cho cô lựa chọn đi hát nhìn biểu dạng nhiệt tình của anh như vậy đại khái là không lừa cô, cô đột nhiên kêu lên ok anh gật đầu số gia giọng hát của anh cũng không tệ hơn nữa hát cũng không cần đến eo cho nên hẳn là không có vấn đề gì em muốn rồi ai đi cùng kết thằng nam từ anh hay là ai khác không chỉ hai người chúng ta thôi sao Em muốn anh hát tình ca cho em nghe. Ngoại trừ em, ai cũng không được cùng em chia sẻ để nghe anh hát tình ca hết. Cô đứng từ trên sofa đứng dậy, rồi hương phấn vội vàng kéo anh đi ra cửa. Nhất thời đoàn thiên cần có cảm giác khóc không ra nước mắt. Em đem cô ra ngoài, chủ yếu là muốn tìm một nơi có người ngoài. Có thể để cho dục vọng của anh đối với cô nguội xuống một chút. Kết quả là đâu? Đi hát karaoke sao? Trời ơi! Suốt cuộc là anh đã làm gì sai, mà ông trời lại dày vò anh như vậy. Diện tích phòng karaoke chưa đến 20 m vuông, hơn nữa còn muốn anh hát tình ca cho cô nghe. Tuổi thọ của anh cũng không còn dài nha. Mở mắt ra lại là một ngày tươi đẹp. Thời hình dư tràn đầy sức sống từ trên giường bật dậy, ngầm ngà một bài hát rồi đi vào phòng 8 bên trong rửa mặt. Mấy ngày qua, cô quả thật là vui chơi đến điên rồi. Ngoại trừ yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến chỗ đau trên eo Đàn thiên cẩn đối với cô Có thể nói là muốn gì được nấy Cho dù cô đột nhiên muốn đi đâu Hay muốn ăn cái gì Cho dù là xa tận cùng của Đài Loan Anh cũng không một chút để ý Mà bỏ ra thời gian nửa ngày Đưa cô xuống miền Nam Rồi lại bỏ ra nửa ngày đưa cô trở lại Anh đối xử với cô rất tốt Không thể dùng từ tốt để hình dung được nữa Mà chính là dùng một từ sùng để hình dung. Nhớ lại toàn bộ mấy ngày qua, thời hình Dư phát hiện bộ dạng không được tự chủ mà mỉm cười hạnh phúc trong mình. Sau khi ra khỏi phòng tắm, rời ra khỏi phòng. Trong nhà ngoại trừ âm thanh do cô tạo ra, vẫn là một mảng im lặng. Học trường nhất định là đang còn ngủ. Cũng có trách, tối hôm qua lúc bọn họ tử hoa liên trở về nhà, cũng đã gần 4 giờ sáng. Anh lái xe suốt đêm rồi một mạch trở về Đài Bắc Mà cô lại ngủ một mạch trở về Chẳng trách anh ngủ không dậy nổi Mà cô lại dồi dào tinh thần như vậy Nhìn đồng hồ trên tường một cái Mới 9 giờ mà thôi Từ lúc anh ngủ trên giường đến giờ Bất quá cũng hơn 4 tiếng đồng hồ một chút Tốt hơn hết Vẫn là nên để anh ngủ Về phần cô thì Cô nhìn tủ lạnh trong góc bếp Sau khi nghĩ giống như là một rồi Quyết định hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cô muốn đi chợ mua đồ ăn. Tự mình nấu cơm cho anh. Để bổ đáp cho anh mấy ngày nay đã giúp cô trên trời xuống biển. Muốn gì được nấy. Sau khi để lại một mẫu giấy tin nhắn. Đề phòng lúc anh thức dậy không tìm thấy cô. Cô liền lái xe của anh đi chợ. Mua đồ ăn thì tương đối dễ. Nhưng nói đến mua những thao chậu chén đĩa nồi chảo Chính là không đơn giản. Thời hình dư đi hết nguyên cái siêu thị chính là tìm không được một bộ nồi khiến cô hài lòng. Sau khi suy nghĩ một lát, cô quyết định về nhà dọn đồ. Cho dù bình thường một mình cô ở căn nhà, căn bản là lười nấu. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net